Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Qua ghé vào đây là muốn giúp bà. Chứ tôi thì tôi không xin gì bà đâu. Nè, mai nhớ đi mua qua quả, mua hình người nộm, đem về cúng rồi đốt, coi như quán mạng. Quán mạng ở đây ý muốn nói là để mà tráo đổi cái mạng sống. Khi nói xong rồi bà ta đứng lên bỏ đi, mẹ tôi ngớ người. Nhìn theo phía sau lưng bà kia, cái người này không mời mà đến. Mẹ tôi nhìn bà, với cái nhìn chẳng hiểu chuyện gì. Sáng hôm sau thì mẹ tôi vẫn làm công việc như mọi ngày. Không hẳn là không nghĩ tới lời lẽ của bà khách lạ đó trong giấc mơ. Nhưng mẹ suy nghĩ cho cùng, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Tại vì mẹ tôi không phải là người thuộc tuyếp mê tín dĩ đoan Mẹ tôi phải nói là một người đàn bà đủ bản lãnh có thể thay chồng nuôi con, gánh vác cả nhà qua hai chế độ. Việc gì cũng tự mẹ tôi một tay lo, thấp cổ bé họng lo không được thì dùng tiền để lo. Hồi nào giờ có ai giúp mà không công giông bảo, có mạnh cỡ nào mẹ tôi giống như cây đại thụ che chở cho các con sống tốt. Giờ đây chỉ là một lời khuyên trong giấc mơ, <cười> kêu mẹ tôi phải làm theo, thì quả là việc mà mẹ tôi chưa từng. Vào tuần trước thì con gái của chị tôi bệnh. Chị bồng con về nhà mẹ tôi ở để tiện đi khám. Cháu tôi lúc đó khoảng 7-8 tháng tuổi. Chuyện thì xảy ra quá lâu rồi. Tôi còn nhớ đó là cái thời bao cấp. Nào là trạm xá, rồi bệnh xá, sổ khám bệnh. Khám thì qua lo. Mẹ tôi biểu chị tôi đem con đến nhà bác sĩ khám cho chắc. Chị đã nghe lời. Khi khám xong bác sĩ nói cháu bị viêm phổi nặng. Cần phải nhập viện, xét nghiệm điều trị và cháu đã ở lại bệnh viện để điều trị. Tôi thì giống như một đứa con nít. Luôn luôn ngủ bên mẹ. Tôi muốn được mẹ ôm. Tôi muốn được ngửi mùi da thịt của mẹ. Và điều quan trọng nhất là tôi muốn mãi mãi là con của mẹ và ở trong vòng tay của mẹ. Khi đang ngủ sai, tôi và mẹ được đánh thức bởi cái tiếng đập cửa ầm ầm xen lẫn tiếng kêu khóc khi mở cửa ra đó là chị gái của tôi chị rã rưởi chị khóc lóc thảm thiết chúng tôi dìu chị vô nhà chị vừa khóc vừa van xin lại mẹ tôi hãy cứu cháu ngoại mẹ tôi hỏi xảy ra chuyện gì chị gái nói trong nước mắt vừa nói ngắt quãng con con gái con Cháu ngoại của mẹ mất rồi, bé chết rồi mẹ ơi. Rồi chị ôm mẹ khóc, rồi lôi mẹ đi, mẹ đi cứu con của mẹ, đi cứu con của con đi mẹ ơi. Phải nói nghe thiệt là thảm thiết. Mẹ tôi đỡ ôm kì, ôm gì chị gái tôi mà bất lực, miệng nín bạc mà nước mắt rơi lá chả. Tôi nhìn thân hình mẹ rung rung nức ngẹn, mà không thốt ra thành tiếng. Mẹ... Nhưng muốn ngã gục, mẹ gần như trụ không vững nữa rồi. Tôi đã sợ hãi ôm lấy mẹ. Cứ thế, ba mẹ con ôm nhau mà khóc. Cái chi tiết tại nhà Vĩnh Biệt, lạnh lẽo và thê lương lắm. Tôi xin không được kể ra đây. Rồi mọi chuyện cũng qua đi. Sau này thì mẹ mới kể cho tôi nghe về giấc mơ của mẹ, như là điềm báo trước. Giọng buồn buồn mẹ nói, có thể cháu ngoại vẫn còn sống. Nếu mẹ làm y những gì họ mách bảo. Nói xong, mẹ chắc lưỡi đứng lên, bước đi siêu vẹo. Chuyện kể hôm nay sau quá nhiều cảm xúc khi nhắc đến mẹ, thật là xin lỗi anh Thảo. Phần nào anh thấy em tặng mạng nhiều quá, xin anh cắt giùm em ngang. Thank you so much. Ui chào ơi, 2 giờ 14 phút sáng, ngày 17 tháng 12, năm 2020 rồi. Chào anh Thảo buổi sáng.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 tại vì nó liên quan đến tiền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net